Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ tầng Thấy cô càng người nhuốm màu máu đỏ cô muốn cho tiêu hằng ẩn Hít không thờ nổi Đó là máu của tôi, đồ ngốc à Hít làng thấy kẻ thù ngày xưa Lại vẫn có thời gian mà chăm trọc anh Anh ạ, anh đừng nói chuyện nữa Nước mắt không ngừng Làm mơ hồ tầm mắt của cô Vì sao máu của anh lại không ngừng chảy như vậy Hạng ẩn à, anh mau giúp anh ấy Giúp anh ấy đi Hừ, giờ vào cậu ta sao Huyết lăng hờ lạnh một tiếng. Cầm miệng đi, Huyết lăng. Xác nhận cô không có việc gì thì Tiêu Hoàng ẩn nhanh tay đỡ lấy Huyết lăng dậy quyết định rời khỏi nơi này trước rồi sẽ nói sau. Để Huyết lăng lại. Phía sau tiếng xuống vang lên nhưng viên đạn lại bắn lệch hướng. Tiêu Hoàng ẩn à, cậu mà mang em ấy đi đi rồi sau đó tôi sẽ đi sau. Huyết lăng để kẻ thù công đợi trời chung và em cái mình ra cố gắng đứng vững. Hòa sợ tầm gắt cao nắm chặt lấy tay của anh trai Chết cũng không chịu buông ra. Mau đi đi, nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu. Tiểu Hoàng ẩn hãy mau mang em đấy đi. viết lăng để cô ra một cái, rồi lập đức sau đó nghe thấy tiếng súng một lần nữa vang lên. Tiểu Hoàng ẩn bỗng nhiên nhận ra được điều gì, không hề chậm chẽ mà nắm chặt hoa sơ tâm đang vùng vẫy sức kéo ra bên ngoài. Tiểu Hoàng ẩn anh buông ra, mau buông ra. Nhìn quần mặt anh trai đẫm máu, ở khói mùa dày đặc, càng ngày càng xa cách. Hòa Sơ Tâm sức lực cùng kiệt mà cào thét Mà buông em ra Tiểu Hoàng ẩn Em hận anh Em hận anh Sơ Tâm à Khi nào thì em mới về đến nơi vậy Âm thanh anh oán qua điện thoại quốc tế Chuyển đến đất nước xa xôi Canada Anh ở trong công đi gọi điện thoại quốc tế mà không sợ bị chộp sao Hòa Sơ Tâm dựa vào trong góc giường đọc sách Vừa nói chuyện điện thoại Nửa năm trước Sau khi trận hòa hoạn kia xảy ra Cô liền rời khỏi Đài Loan Chuyển về nhà cha rừng ở Canada Quyết tâm rời xa hết thầy, rất bỏ mọi thứ mà kết thúc đen tối. Anh không sợ, chỉ cần em trở lại thì cái gì anh cũng không sợ. Hai vô lượng giọng nói vẫn như cầu xin, họ nữa bắt đầu mặc hô khẩu hiệu. Em vì sao lại không trở lại chứ? Vì sao chứ? Vì sao muốn đẩy bọn anh vào chỗ nước sôi lừa bỏng? Em phải giải cứu đồng bào, tiêu diệt kẻ đại gian ác kia chứ chứ? Cái gì mà đại gian ác chứ? Còn nữa, để xem anh bị vị lại đợt sư nào mà nghe được thì kết cục sẽ làm sao hả? Giọng nói của Hoa Sơ Tâm ẩn cho ý đồ không tốt, một mặt vơ vặn, mở tới phần thư tình. gửi Hoa Sơ Tâm Tiểu Thư Vì Hoa Sơ Tâm Tiểu Thư vào ngày 12 tháng 6 năm quốc dân thứ 29 đã vi phạm thỏa thuận riêng, vô cớ rời khỏi tôi, khiến thể xác và tinh thần của tôi bị tổn thương rất lớn. Trên phần diện tinh thần và tiền của của tôi cũng bị tổn thất rất lớn. Yêu cầu Tiểu Thư vào ngày, lá thư này được mở ra, thì lập tức liên lạc với tôi. Nếu không tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của Hoa Sơ Tâm Tiểu thư Mong tiểu thư, chớ tự làm hại mình Người có thể đem gửi thư chứng cứ làm nhiệm vụ thư tình Ngoại trừ tiêu đại luật sư còn có thể ai vào đây được chứ Thật là, cũng đã gửi được nợ năm rồi vì sao vẫn còn không hết hy vọng được chứ Sợ ta mà em không biết đâu Tính tình của anh ấy gần đây thật sự là rất tệ Người ta yếu ớt như vậy, một chút cũng không hành hạ chịu nổi nha Tiêu Hải ai oán, cứ như thể là một nàng dâu bé bồng Cũng đã nở năm rồi, biệt hiệu anh ấy từ là quý công tử đã biến thành đại ác đầu rồi Là như vậy sao? Nghĩ đến trận hỏa hoạn nửa năm trước kia thì lòng của cô vẫn sợ hãi. Lúc đó trở khỏi đám cháy nhìn có hàng rụt đổ ở trước mắt. Cô đau đớn tương tâm mà ngất đi. Khi tỉnh lại, trong lòng thật sự là rất hận. Rất là hận tiêu hàng ẩn. Vì sao lúc đó bỏ mặc lại anh trai cô? Ngày đó cảnh sát đã tìm được một thi thể. Cùng ngày khi kết quả xác nhận ADN trùng khớp với vết máu cổ huyết lang để lại ở trên người cổ cô. Hầu như mọi người đều nghe tin huyết lang đã chết mãi đến sau này, cô cũng chưa bao giờ nghe thấy chị vị đoan nói về tin tức của A Lê. Mới biết cái này tất cả chỉ là một âm mưu. Kỳ thật anh trai đã biết. Nếu như anh ấy không xuất hiện, cô Vĩnh Viễn sẽ bị những người đó quấy rầy. Cho nên mới giả mạo tiết mục hòa hoạn này để đánh lạc hướng, bảo A Lê đến bày tỏ hảo ý với em trai của Lưu nghị sĩ, tuyên bố có biện pháp giao huyết lang ra. Kết quả đối phương chẳng những là tin mà lại còn phái thủ hạ hỗ trợ anh ta hành động. Lúc ấy. Cô chính là bị A Lê lừa ra khỏi dương trong mộng mà mang tới kho hàng. Sau đó những biến cố vụ nổ quá mạnh, hòa hoạn xảy ra liên tiếp, khiến cho thủ hạ của em trai lưu nghị sĩ tự động bỏ chạy trối chết. Còn A Lê lại thể hiện ra mình hận huyết lang thấu dương. Sáng điệu cứ như không cho anh ấy chịu chết thì không rời đi, càng làm cho màn kịch của huyết lang giống y như thật. Về phần thi thể kia có cùng máu kia, đương nhiên cũng đã sớm ăn bài đâu vào đó. Mà hôm đó ở đám cháy, Tiêu Hoàng Ân thật sự đã nhìn ra đây là một màn kịch giả chết cổ huyết lăng, nên mới có thể liều lĩnh mang cô rời đi. Hơn nữa, cũng để cho màn giả chết này càng thêm đáng tin. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net